Những lời của sưu huynh nói có lý, nhưng bởi đổ đông có hàng nguyệt luân, tiến vào đến cuối cùng cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng gã hàng lập kia là như thế nào vậy? Lẽ nào cũng có cao cấp pháp khí hả? Trung Niên Nhân riêng ép lại hỏi. Điều này thì không phải, tôi không biết là hàng sư điệt này có cao giai pháp khí không, nhưng vị sư điệt này ra tay rất hào phóng. Trên mặt trúc cơ hậu kỳ nam tử có chút cười khổ nói. Ý gì vậy? tỷ thí và ra tay hào phóng có quan hệ gì? lần này đến lượng lão giả có bộ mặt vàng vọt có chút hưng phấn hỏi vì hàng siêu điện này tại trận đấu đầu tiên á trong nháy mắt phóng ra hơn ba tấm hỏa đạn phù khiến cho đối thủ ngay cả pháp khí cũng chưa kịp xuất ra thì dòng bảo hộ đã vỡ nát mà bại rồi ở mấy trận sau đó thì lại thi triển ra vũ kỹ của thế tùng dầm loại thủ pháp thao túng hỏa diễm rất xảo diệu hơn nữa có sự trợ giúp của phù miễn cưỡng đã bại đối thủ để giành thắng lợi nam tử lên tiếng giải thích vũ kỹ thủ pháp không cần nôi tới cái này cũng không có gì kỳ quái cả Cứ rất nhiều người khi gia nhập môn phái đều có bản lĩnh riêng. Nhưng trong nháy mắt mà dùng nhiều phụ như vậy thì đích xác là cần không ước lên thạch tận. nghe. Đối với bọn ta mà nói thì không có là gì cả. Nhưng với một đệ tử luyện khí kỳ như hắn chính là có chút xa xỉ đó. Để kiểm tra qua cái vị đệ tử này chưa? Sắc mặt lão giả râu trắng hơi trầm xuống hỏi. Kiểm tra rồi. Nghe mấy đệ tử cấp thấp có giao tình với hắn nói người này tuy là một vị tán tu. Nhưng hình như tinh thông thuật chế phù cũng có chút gia thế Cho nên mới có thể phóng tay sử dụng nhiều phù cấp thấp như vậy Thanh niên cuồng kính trả lời Ờ Vậy coi như cũng đúng đi Xem ra hai người này đều không có vấn đề Nhưng à, nếu người này biết một chút về thuật chế phụ Chính là phải sang hỏa dân phong Mới có chút thích hợp chứ lão giả trâu trắng thân sắc hòa hoảng Nhỏ giọng nói Phùng sư à lời này không đúng rồi Thiên tuyền phong chúng ta cũng có đệ tử tinh thông chế phụ Dịu dắt một chút người này vẫn là việc có thể làm được mà Đoạn sư huynh người sẽ không thật sự nhận người chứ tu sĩ họ tân mỉm cười nói, <cười> Đệ tử chế phù của họ dân phong thêm một người không thích là nhiều, ít đi một người cũng không thích là ít, sẽ không nhận đệ tử của tân sư đệ đâu. <cười> hồng sam tu sĩ phất tay đỉnh đạt nói, nhất thời trung niên nhân họ tân cười không nói gì. thời gian tiếp theo mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ lại thảo luận một chút về sự vật trong tông, rồi ai nấy cáo từ rời đi. hàng lập đã trở về động phủ của mình ở tiểu thạch sơn. Thần sắc ít khi ngưng trọng như thế. Đứng ở ngoài linh thú thạch thất, ánh mắt không ngừng lóe động nhìn vào trong thạch thất. Trước đó không lâu, khi gã vừa kết thúc vòng tỉ thí cuối cùng, trong lúc đang luận đàm cùng mấy vị đệ tử thiên tuyển phong đến chúc mừng gã giành thắng lợi, Minh Hồng Châu trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu nóng rực lên. Điều này khiến cho Hàng Lập cả kinh, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ. Đấy là đệ hồn thú trong động phủ cuối cùng đã tiến cấp rồi, đang kêu gọi hắn. Hàng Lập hết sức vui mừng Tự nhiên sẽ không nói nhiều với đám đệ tử Thiên Tuyền Phong nữa, vừa vàng cáo từ xong, lập tức quay về động phủ. Kết quả khi hắn đứng ở bên ngoài linh thú thất, liền bị tình hình ở bên trong thạch thất giọa cho một cú. Chỉ thấy bên trong thạch thất không biết từ lúc nào biến thành ám đạm vô quang, âm u khủng bố, khắp nơi đều là quỷ khí đen xì bay khắp bốn phía xung quanh, ẩn chứa vô số băng hàn âm khí từ trong thạch thất mà tràn ra ngoài. Đệ Hồng thú thì không thấy bóng dáng đâu. Còn ở một góc trong thạch thất thì lại xuất hiện một đồ vật có dạng kén hình tròn cao hơn một trượng đen xì phát sáng. Trên bề mặt ẩn chứa quang mang màu đen đang lưu chuyển, chấp động, phản phất như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Hàng lập không cần suy nghĩ cũng đoán được địa hồng thú chính là đang ở trong cái kén màu đen này. Trong lòng hắn có vài phần hứng thú, đồng thời trên mặt cũng có thêm vài phần cẩn thận. Hàng lập không mạo muội tiến vào trong thạch thất, suy nghĩ một hồi liền khoanh chân ngồi xuống bên ngoài linh thú thất dựa vào những gì trước đây hắn đọc được trong điển tịch khi linh thú tiến hóa tu sĩ là chủ nhân của nó tốt nhất là chờ đợi ở bên cạnh không nên rời đi nhưng cũng không nên dễ dãi mà nhúng tay vào quá trình tiến hóa của linh thú trừ phi linh thú tiến hóa thất bại tính mạng bị đe dọa lúc đó mới nên ra tay cứu giúp lúc này hắn chuẩn bị dựa theo những lời đó mà làm trong khi còn đang thất thỡm không yên trong lòng thời gian đã chậm rãi trôi qua dựa theo tính toán ban đầu của hàng lập cho rằng ít nhất cũng mất vài ngày công phu Đề hồng thú mới tiến hóa xong, phá kén mà ra, nhưng không ngờ tới, gã chỉ ngồi ở ngoài thạch thất đến buổi sáng ngày thứ hai, cái kén màu đen xì kia đã sinh dị biến. Vốn Dĩ đang ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy một tiếng trong trẻo của âm thanh vỡ nát, tuy thanh âm rất thấp, nhưng trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ, mở to hai mắt ra. Chỉ thấy trong thạch thất trước mặt, âm hàn quỷ khí giống như bị cái gì đó mạnh mẽ hút đi, bay thẳng đến một góc trong thạch thất, nơi đó chính là vị trí của cái kén đen. Tiếp đó, hắt quang bên trong thạch thất bắt đầu phát sáng chói cả mắt. Hàng lập theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Tiếp đó có một tia khí tức quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, đột nhiên xuất hiện ở bên trong thạch thất. Hai hạng lông mày của hàng lập câu lại, không cần suy nghĩ, đứng bật dậy. Hai tay hướng về phía cửa đá phất một cái, cửa đá của linh thú thất mở toang ra. Đứng ở bên ngoài cửa, hàng lập hai mắt đảo qua, chỉ nhìn thấy cái kén đen đã phân chia thành hai mảnh, bên trong trống rỗng ở các góc khác của thạch thất không hề có bất cứ thứ gì. Hàn Lập ngẩn người đang muốn phóng thần thức ra để thám thính thêm thì hắc quang xuất hiện từ một góc trống rỗng của thạch thất. Tiếp đó là một tiếng kêu nhỏ vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh bắn thẳng đến. Hàn Lập cả kinh, thân hình định néo qua một bên, nhưng trong lòng chợt nhớ tới cái gì đó liền đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Kết quả là một đồ vật nhỏ xíu lạnh như băng nháy mắt bay vào trong ngực của Hàn Lập, sau đó bị Hàn Lập tóm được. Đây là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 Dưới mũi của đề hồng thú, chính giữa hai cái lỗ mũi có xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ khác. Nếu không để ý mà nhìn qua loa, căn bản không phát hiện ra chỗ dị thường đó. Đề hồng thú này có thể khắc chế được quỷ hồn lệ phách, đều dựa vào lệ hồng quang được phun ra từ cái mũi của nó. Lẽ nào mũi xuất hiện thêm một cái lỗ nữa, con mãnh thú này liền lợi hại thêm một chút nữa so với trước đây sao? Hàng lập có cảm giác giỡn khóc giỡn cười, song trong lòng vẫn có một tia chờ mong. Còn dị thường khác của đệ hồng thú chính là phần lông trên lưng của con thú này Không biết từ lúc nào xuất hiện một cái đồ án ác quỷ màu máu tươi, phản phất như hình ảnh của quỷ Mà ác quỷ ở trong đồ án, đầu có một cái sừng, có ba con mắt Tuy trông rất mờ nhạt, nhưng lại rất sống động Người khác nhìn vào một lúc liền có cảm giác áp bức do sự hung lệ, dữ tợn của nó Ngân Nguyệt đối với sự tiến hóa của đệ hồng thú cũng tắm tắt không dứt vì sự kỳ lạ đấy Nhưng cũng không đưa ra ý kiến hữu dụng nào cả Do duyên cớ đã luyện hóa Minh Hồng Châu Con thú này rõ ràng là thân thiết hơn nhiều với Hàng Lập Không ngừng đem cái đầu đầy lông mượt mà Cọ cọ không ngừng vào vạt áo của Hàng Lập Còn Hàng Lập Một tay đang nâng đầu của con ô OH hắc tiểu hầu này Trong lòng mơ hồ có một cảm giác rất vi diệu Là hiểu được hết thảy hỉ nộ ái ố Của đối phương không khỏi bật cười Hắn rất hứng thú với con thú này Đùa nghịch với nó một lúc Thấy nó tựa hồ có chút mệt mỏi rồi liền cẩn thận đem nó thu vào trong túi linh thú sau khi rời khỏi linh thú thất. Hàng lập lại đi sang trùng thất, cách đó một vách. Kim ngân sắc phải kim trùng ở bên trong, đến hôm nay chỉ còn lác đác hơn 10 con. Bọn chúng đã thung phệ lẫn nhau rất nhiều rồi, đang trong quá trình chuẩn bị sinh sản. Nhìn thấy lần này, rõ ràng là giáp trùng còn to hơn trước kia đến 3 phần. Mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó rời khỏi trùng thất, rồi đi vào tỉnh thất bắt đầu tu hành như thường lệ. Ngày đó, sau khi giành được thắng lợi trong cuộc tỷ thí tuyển chọn, vị trọng tài tuyên bố thắng lợi cuối cùng đã nói với hắn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 Nhưng thời gian kiên trì rất ngắn Hơn nữa, vĩnh viễn không có cách nào thông qua tu luyện để khí linh dựa vào tu vi mà tăng thêm một phần nào đó Còn tu vi của yêu hồ thì mặc dù còn thấp Nhưng sau này có thể chậm rãi tăng tiến nhờ tu luyện Đây mới là điều mà sau này nàng ta dựa vào để an thân lập mệnh Cho nên, Ngân Nguyệt sau khi chiếm được thân thể của yêu hồ Phục dụng đăng dược cấp thấp do hàng lập cung cấp Tu vi hồi phục với tốc độ kinh người tăng nhanh từng ngày Thời gian trôi qua như ngựa phi thẩm thoát Hàng Lập ở trong động phủ khổ thu đã được 3 tháng. Trong thời gian này, mấy người khuê hoáng có tới một lần cũng có một chút xin lỗi về chuyện đem việc Hàng Lập tinh thông chế phụ thuật nói cho một số sư môn trưởng bối, mong rằng Hàng Lập không lấy làm phiền lòng. Bởi vì sớm có kế hoạch dùng chế phụ thuật làm lá chắn nên Hàng Lập đương nhiên sẽ không thực sự để ý đến việc này. Sau khi nói vài lời trấn an thì đem mấy người này đuổi đi. Về phần thiên tuyển phong, bởi vì Hàng Lập ngoài ý muốn trở thành một trong 24 gã đệ tử nổi danh nhất Cho nên nữ tử họ mộ cũng đến dược viên một chuyến, đem những chỗ nghi nan trong huyền băng quyết giảng giải cho Hàng Lập đến nửa ngày. Điều này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, cũng không biết phải nói gì. Ngoài hai đám người này cũng không có ai khác đến quấy rầy Hàng Lập tu luyện. Một ngày nọ, Hàng Lập đang ở trong động phủ tỉnh Tâm Khổ Tu Thanh Nguyên Kiếm Quyết thì đột nhiên nhớ mày, thu công pháp đứng dậy. Chờ hắn đi ra khỏi tỉnh thất trong động phủ và đi vào dược viên thì có một đạo truyền âm phù biến thành một đạo hào quang bay loạn lên trong làng sương mù trong cấm chế của dược viên Thấy cái cảnh này Hàng lập nhẹ nhàng phân khai cấm chế vẫy tay một cái Truyền âm phù tự hóa thành một đoàn liệt hỏa ngoan ngoãn rơi vào trong tay Một lát sau Năm ngón tay hắn khép lại Hỏa quang biến mất vụ ảnh vô tung Bạch Phượng Phong, Tống Sư Tổ Có phải là người được xưng lạc dân tông để nhất mỹ nữ kết đăng nữ tu sao Chẳng lẽ nữ tu này chỉ định chính mình Nếu là như vậy Mấy ngày tới cũng không quá buồn chán rồi Hàng Lập trên mặt không chút biểu tình thì thào nói, sau đó hắn không chút chần chờ, nâng tay phóng xuất ra phi kiếm pháp khí, nhắm thẳng phương hướng Bạch Phượng Phong mà bay đi. Bạch Phượng Phong ở phía cực đông của Lạc Vân Tông, nằm cách biệt hẳn so với năm ngọn núi khác. Lục Kỳ Phong này mặc dù bé nhất trong sáu ngọn núi, nhưng khắp nơi tràn ngập một màu xanh, hoa mọc mảnh sơn, nói về cảnh sắc tú lệ quả thực là đệ nhất, thiên tuyền phong không thể sánh bằng. Không lâu sau, Hàng Lập đã bay đến khu vực phụ cận của Bạch Phượng Phong. Bởi vì nơi này có nhiều nữ tu ở nên Bạch Phượng Phong có một quy định bất thành văn là hể nam đệ tử ở núi khác đến đó thì phải qua chỗ đệ tử canh núi thông báo một tiếng rồi mới được vào. Nếu không, vạn nhất bị giam trong cấm chế tại Bạch Phượng Phong thì chỉ có thể tự trách mình. Hàng Lập tự nhiên không có ý định xông vào nên đàng hoàng thu khí hạ xuống dưới chân núi. Tại Sơn Môn có ba luyện khí kỳ nữ tu đang cười nói cái gì đó. Thấy Hàng Lập có chút xa lạ hạ xuống, không khỏi đều có chút tò mò nhìn Hàng Lập mà dò xét tề hạ thiên tuyền phong hàng lập theo chỉ điểm của tống sư tổ tới nơi tu luyện mong mấy vị sư tỷ thông báo giúp một hai câu hàng lập vừa nhìn những nữ tu sĩ kia vừa chắp tay nói người chính là hàng lập sư tổ đã sớm giao phó xuống rồi hàng sư đệ có thể trực tiếp đến đỉnh phượng cát sư tổ đang chờ ở đó đó một nữ tu trẻ tuổi trên mặt có tàn nhang sau khi nghe hàng lập nói liền cười nói hàng lập nghe như vậy trong miệng tạ ơn sau đó lập tức cáo từ ngự khí bay đi bất quá hắn mới vừa bay khỏi không xa Ba nửa đệ tử nọ đại khái là tưởng rằng Hàng Lập không có khả năng nghe được các nàng nói chuyện Nên bàn luận không kiên nể gì Vì hàng sứ đệ này thật sự là đệ tử Bốn tông tham gia thí kiếm đại hội sao Tôi di thoạt nhìn hình như không cao lắm ha Hơn nữa bộ dáng cũng trông có vẻ tầm thường Không có bắt mắt lắm <cười> Cái này các ngươi không biết đâu Ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ trận đấu Của dì hàng sứ đệ này đó Ta có thể nói cho các ngươi nè Nghe đến đó Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ cười khổ Đem thần thức thu lại.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 Không có bất cứ bụi bặm gì, sắc thái có vẻ lãnh đạm cổ phác Hàng Lập hạ xuống phía trước lầu cát, không hề do dự cất tiếng nói. đệ tử Hàng Lập bái kiến tống sư tổ. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Hàng Lập cảm thấy như có như không một tí thần thức hướng trên người đảo qua. Nhưng Hàng Lập ra vẻ không biết, đứng ở tại chỗ thần sắc như thường. Sau một lúc lâu, trong lầu cát truyền ra thanh âm nữ tử ôn hòa động lòng người. Nếu đã đến thì trực tiếp lên lầu 2 đi, ta đang chờ ở chỗ này. Mệnh. Hàng Lập không nhiều lời, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, hiện ra một căn phòng trống rỗng. ngoại trừ một vật dường như trận pháp luyện công, thì Hàng Lập không còn thấy vật gì nữa. Hàng Lập trực tiếp bước lên lầu 2. Lầu 2 bố trí đồng dạng, thanh lãnh, giản khiết. Trừ một cái giá gỗ nhỏ, chứa một số pháp khí ngọc giản ra, thì cũng chỉ có vài chiếc ghế nhựa và ghế đá thấp. Vừa nhô đầu lên lầu 2, Hàng Lập nhìn thấy một nữ tử áo lam ngồi ở ghế cúi đầu nhìn trên một đống trúc giảng Cũ nát trên bàn Tựa hồ đang tập trung tinh thần Nghiên cứu cái vật gì đó Xem ra tu vi vào khoảng kết đang sơ kỳ cảnh giới Hàng lập do dự một chút Khi đang muốn mở miệng nói cái gì đó Thì nữ tử này khẽ ngẩng đầu Lộ ra vẻ dung mạo tuyệt sắc Khiến người ta chấn động Người chính là Hàng lập Nữ tử này thoáng nhìn qua như mới 25-26 tuổi Bình tĩnh hỏi Phải, sư tổ Hàng lập khoanh tay đáp Ừ Nếu có thể đến nơi đây, đây coi như là cơ duyên của ngươi, ta tự nhiên sẽ tận tâm chỉ điểm cho ngươi. Bất qua tại phượng cát này, ngươi chỉ có thể lưu lại trong ba ngày thôi. Ba ngày sau nhất định phải rời khỏi lầu cát cùng bạch phượng phong này. Trong lúc ở đây có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít toàn bộ do tạo hóa của ngươi. Nữ tử này dùng ánh mắt trong suốt sáng ngờ dị thường nhìn chầm chầm hàng lập chậm rãi nói. Không biết vì sao, nữ tử này mặc dù tu vi không cao, Nhưng Hàng Lập dưới ánh mắt chăm chú của nàng bỗng nhiên có cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần bị đối phương nhìn thấu, trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết rằng, lấy thần thức cường đại hôm nay của Hàng Lập có thể làm cho hắn xuất hiện cái loại cảm giác này thực sự là rất quỷ dị. Rõ ràng, đối phương đang thi triển thần thông dò xét tâm thần. Không suy nghĩ nhiều, Hàng Lập ngoài mặt biểu hiện ra vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì vội âm thầm, vận cái công pháp đại diễn quyết, trong nháy mắt lưu chuyển quanh thân, vội vàng bảo vệ tâm thần Ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm cảnh giác và buồn bực thì ánh mắt trong suốt của nữ tử áo lam quang mang chợt lóe, mặt hiện lên một tia ủ rũ rồi nhắm hai mắt lại. Đem khẩu quyết công pháp của người đang tu tập trước tiên đọc một lần, sau đó tới một tầng khác tạm thời chờ một thời gian, không có ta phân phó không nên đi lên, chờ ta tìm hiểu một chút rồi sẽ triệu ngươi lên để giảng giải những chỗ tinh tế hoặc còn tối nghĩa, bây giờ bắt đầu thôi." Nữ tử này nhẹ giọng nói, "Dạ, đệ tử tu luyện Huyền Băng Quyết giờ mộ sự thúc cấp." Hàng lập thần sắc không đổi chậm rãi đọc thuộc lòng. Sau một chén trà công phu, hàng lập trước cuộc cũng đọc thuộc lòng xong. Nữ tử áo lam khẽ gật đầu, quát tay chặn lại ý bảo hàng lập tạm thời đi xuống. Hàng lập sau khi thi lễ không nói một lời rời khỏi lầu hai. Nữ tử áo lam nhìn bóng lưng của hàng lập nhíu mày ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Một lát sau đôi mi thanh tú của nàng khẽ động, rồi vung tay lên hình thành một lòng cách âm màu lam hiện trên người. Sau đó nàng móc ra một truyền âm phù, thần thái thông dong nói nhỏ vài câu rồi đem đạo phù này ném ra khỏi thanh quan tráo rồi hóa thành một đạo hỏa quang từ cửa sổ trực tiếp bay ra. Trong khoảnh khắc không còn thấy bóng dáng. Trên sườn núi lạc vân tông nơi lâu các lần trước tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập, bạch tu lão giả thân thái nhàn nhã đứng ở cửa sổ. Đột nhiên tinh quang trong mắt hắn chợt lóe, một đạo hỏa quang từ trên trời trực tiếp hướng tới hắn mà bay nhanh đến. Lão giả không nói một tiếng, khoát tay, một mảng bạch hà từ lòng bàn tay bắn ra, đem đạo hồng quang cuốn vào trong tay, hóa thành đoàn hung hung liệt hỏa trong hỏa quang truyền đến thanh âm của nữ tử áo lam. hàng Hài lập không sao, sao đổ đồng có động vấn, đề. vấn đề. <cười> <cười> có vấn đề hả? ta biết ngay là có điều không đúng mà. lúc đầu Đỗ gia cùng bách sáu Diễn nắm giữ đại quyền lại cùng phó gia giao tình không cạn. nếu thật sự là hậu nhân của Đỗ gia, tự nhiên phải bái nhập vào bách sáu Diễn như thế nào lại chạy đến lạc dân tông ta chứ? lão giả râu trắng lạnh dòng lẩm bẩm, nét mặt lộ ra một tia hàn ý. bất qua thần thông thông minh linh tê của tống sư muội thật là lợi hại. Trừ hai vị sư thúc và ta có thể ngăn trở, sợ rằng người khác không thể giấu giếm được chuyện gì." Bà tu lão giả tự hồ nghĩ đến cái gì đó, lộ ra vẻ hâm mộ lẩm bẩm nói. "Hơn 2 tháng sau, tại núi non phía tây Vân Mộng Sơn, cũng chính là tông môn của Bạch Sảo Viện, một sơn cốc được núi non bao quanh tứ phía, mấy ngàn đệ tử của Bạch Sảo Viện ăn mặc quần áo sặc sỡ, tu tập tại khoảng sân rộng giữa sơn cốc, đều có vẻ vội vội vàng vàng nghị luận huyên náo không ngừng, lại có không ít người nhón chân nhìn trời. Mặc Lão ra vẻ thiếu kiên nhẫn, tựa hồ đang lo lắng chờ đợi điều gì đó. Tại khoảng sân rộng có hơn 10 người cực kỳ đáng chú ý đang đứng trước mặt của mấy ngàn đệ tử, trong đó có 7, 8 gã tu sĩ kết đan kỳ khí định thần nhàn. Phía sau còn lại là mười mấy tên nam nữ tốt cơ kỳ, bọn họ chính là mấy vị viện chủ, trưởng lão của Bách Sảo Viện và Đông Đảo các vị quản sự. "Đã đến!" Một tên đệ tử hưng phấn dị thường lớn tiếng kêu lên, nhất thời tất cả các thấp giai tu sĩ ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía xa xa trên trời có quan mang chớp động. Tiếp theo một đoàn quan điểm đủ mọi màu sắc từ xa phi động đến gần. Lạc cổ kiếm môn, bộ họ chỉ là sử dụng kiếm khí phi hành đó. Không biết là người nào nói ra. Vừa nghe lời này, đám người càng thêm náo động. Rất nhiều người hướng về phía quan điểm này chỉ chỉ rõ rõ ánh mắt biến đổi khác thường. Im lặng, thế này còn thấy thông gì nữa hả? Muốn cho hai phái khác chơi cười bách xảo diện chúng ta sao? Giữa đám người phía trước một lão giả vấp người khôi ngô sát mặt trầm xuống đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng tiếng quát này vang khắp toàn trường các đệ tử nhất thời mỗi người đều ngậm miệng không nói gì nữa cả khoảng sân rộng trong nháy mắt an tĩnh lại lão giả khôi ngô thấy cái cảnh này lúc này mới hài lòng thân sắc hòa hoãn trở lại mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ khác nhìn cười tựa hồ như đối với tình cảnh này không có gì là lạ lúc này thì tu sĩ cổ kiếm môn đã bay đến phía trên khoảng sân rộng mặc dù không thể nói là toàn bộ đều ngữ kiếm phi hành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 lúc này các tu sĩ cấp thấp của cổ kiếm môn tuổi còn khá trẻ cũng đồng thời ngự khí hạ xuống cương văn quân thống lĩnh nhân thủ đến đây phó mẫu tự nhiên phải đợi đại giá rồi huân hậu cũng có đại danh đỉnh đỉnh bạch bích sông kiếm khang lệ quan lâm lão giả khôi ngô thần sắc như thường nhìn ba người vừa chắp tay nói tốt hai người chúng ta cũng không phải thối phòng nhau nữa không sợ lũ giãn bối chơi cười sau nhưng cái đám người lạc dân tông này hình như vẫn còn không có đến ha bọn họ tự hào giờ đối với thí kiếm đại hội có vẻ không có hứng thú gì mấy ha sẽ không phải là do mấy lần trước làm cho bọn họ chột dạ hay chứ? Tô sĩ Hậu Khương tự hồ có chút không ưa lạc Vân Tông nên nhìn có chút hả hê nói. Lão giả họ Phó nghe lời này thì trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Bách Thảo Viện bọn họ không như cổ kiếm môn nên hắn cũng không dám dễ dàng tiếp lời. Vạn nhất lọt vào tay của cao tầng lạc Vân Tông khẳng định sẽ nổi lên một phen phong ba. Vì vậy không chờ lão giả họ Phó kia nghĩ ra cái lời đối phó thì lão giả phía sau mặt bích lục trường bào đột nhiên nhếch miệng nói chen vào. Khương Đạo Hữu không nên nóng lòng, lần này lạc dân tông mang tới một nhóm người, nghe nói có Bạch Phượng Phong tông tiên tử đó, đây chính là đại mỹ nhân hiếm thấy trong bà phái chúng ta. Đoàn tiên trước kia, vị tông tiên tử này luôn luôn thâm tàng bất lộ, rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay xem ra ta có thể thỏa mãn tâm nguyện rồi. Thật hình nói chính là vị Bạch Phượng tiên tử hả? Nữ nhân này nghe đồn là mỹ diễm vô bì, á ta cũng nghe gì đã lâu, nếu thật sự là mỹ nữ này mang người đến thì chờ đợi trong chốc lát cũng không sao cả. Khương Vân lộ ra ánh mắt hứng thú, gật đầu nói Đôi nam nữ tu sĩ cổ kiếm môn nọ Nghe được lời ấy, đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn Sau đó thanh bào nho sĩ cũng góp lời, nói Ta nghe nói vị Bạch Phượng tiên tử này Thân mang thiên linh căn chưa đầy trăm năm đã dí dàng kết đang thành công Có thể nói là tu tiên giới thiên tài ngàn năm có một Thí kiếm đại hội lần này có thể nhìn thấy Nữ nhân này thân có chút ngoài ý muốn đó Đúng rồi, cho dù đều là thân nữ nhi Nhưng ta đồng dạng đối với đại danh đỉnh đỉnh Tống Thiên Tử cũng có chút tò mò Hôm nay nếu có thể nhìn thấy tự nhiên sẽ là mỹ sự Bạch y thiếu phụ mặc dù tư sắc bình thường Nhưng thanh âm lại mượt mà êm tai Làm cho người ta nghe cực kỳ dễ nghe Cái này á, hình như người của lạc dân tông tới kìa Lão giả họ phó đang cười Muốn nói cái gì đó thì chợt nhiên nhìn lên bầu trời bật thốt lên Vừa nghe lời này mọi người xung quanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên chị thấy phía đông có một cự đại hát điểm dần dần tới gần đây là tu sĩ họ khương của cổ kiếm môn thân sắc vừa động tựa hồ biết đây là cái gì chờ lại gần hơn một chút nữa những người khác rốt cuộc cũng thấy rõ đây đúng là một quái điểu hình thế thật dị thường với tốc độ kinh người hướng nơi này mà bay đến trên lưng quái điểu này có bóng nhân ảnh trùng trùng tựa hồ có bộ dáng đông đảo tu sĩ ha <cười> Vị chủng thanh quan điểu này của Lạc chân Tông Chỉ là tạp chủng quái điểu, hơn nữa quái điểu này bất quá chỉ có thể biến qua thần thể lớn nhỏ, cũng chỉ là cấp 5 yêu thú mà thôi. Tu sĩ này nhìn thấy đại điểu này, chênh chua nói, lão giả họ Phó cùng Bách Sảo viện Kết đang kỳ tu sĩ khác coi như không nghe thấy lời gì, bất quá ở đây nhiều đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên chưa bao giờ gặp qua linh thú lớn như vậy. Trong lúc nhất thời hít một hơi lương khí sau đó ồ lên, mọi người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cự điểu, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tốc độ bay của cự điểu quả thực kinh người chỉ vài cái đập cánh trong nháy mắt đã hiện lên ra trước mặt của mọi người hai cánh cự điểu giang ra lộ ra thân hình khổng lồ trên không bóng dáng của nó chào quốc cả sân rộng đồng thời một cổ tinh phong mãnh liệt thổi qua tạo thành cơn cuồng phong khiến cho đám thấp dài đệ tử chào đảo đều lộ ra sắc mặt trắng bệt dừng một nam tử ngồi trên cự điểu phát ra âm thanh hai cánh cự điểu thu lại nhưng người vẫn không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung Lúc này từ trên lưng cự điểu, đồng đảo thù sĩ ngự khí hạ xuống. Hả? Không phải là hỏa dân phong đoàn huynh đó hả? Lâu quá không gặp. Lão giả họ phó liếc mắt một cái, nhìn thấy hồng sam lão giả cầm đầu, ánh mắt sáng ngời vội vàng chào đón. Nào có, lần trước tự biện tại hạ luôn nhớ tới phó huynh mà. Hồng sam lão giả mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt quét tới những người khác phía sau của đối phương. Đoàn huynh muốn tìm sương tránh trưởng lão hả? Không khéo là sư sư đệ có việc phải xuất ngoại Mới qua sau khi đại hội sư sư đệ hẳn là có thể gấp trở về đó Lão giả họ phó lơ đã nói Như vậy hả Cũng không có vấn đề gì đâu Không thể hàng huyên ôn lại chuyện cũ Ông cũng là không có cơ duyên Vì này chính là vũ sư đệ Không cần ta giới thiệu chắc tất cả mọi người đều biết rồi ha Nhưng còn tống sư muội, chưa gì chắc là lần đầu tiên nhìn thấy Ta muốn giới thiệu mọi người một chút nè Hồng sam lão giả lộ ra một tia thất vọng Nhưng lập tức thần sắc như thường Đưa tay chỉ tuyệt sắc áo lam nữ tử bên cạnh Mỉm cười nói Bà thượng tiên tử đại danh phó mẫu nghe như sắm bên tay Hôm nay rốt cuộc có thể thấy được Phương Dung thật sự là danh bất hư truyền Lão giả họ phó Hai tròng mắt hiếp lại Liếc mắt nhìn nữ tử họ tống Sau khi trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm Buộc miệng tán dương Phó xương huynh quá khen rồi Tiểu nữ tử sợ là không đảm đương nổi Cái danh xương tiên tử đó Nữ tử áo lam trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng tươi cười Thanh âm êm ái trả lời Nữ tử này điềm tĩnh lại có phong tư động lòng người Làm cho một ít nam tu sĩ thấp dai trong tâm chấn động Lộ ra vẻ vài phần si mê Mà các cao dai tu sĩ mặc dù không lộ ra vẻ gì Nhưng trong ánh mắt cũng ít nhiều lộ ra tia nóng bỏng Lúc này hồng xăm lão giả nhìn thấy đám người cổ kiếm môn Đồng dạng đi tới lên tiếng kêu chào Khương tu sĩ có bộ dáng không nóng không lạnh Nhưng cũng miễn cưỡng trả lời một hai tiếng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 Mà theo thứ tự thi đấu tại cùng một sân cử hành Trình tự trận đấu sẽ do tu sĩ dẫn đầu của ba phái rút thăm quyết định Cho nên không có gì để nói Về phần trọng tài thì sẽ do tu sĩ của môn phái thứ ba không liên quan đến trận đấu đảm đương Đấu trạng này được vây quanh bởi làng Thủy quan Tráo Một gã hán tử đầu hối của Bách Xảo Viện đứng ở trong vòng quan Tráo Bất động thanh sắc chậm rãi tuyên bố nói Tổ thứ nhất Lạc Dân Tông Hàng Lập đấu với cổ kiếm môn Diêu Phong sau khi đại háng vừa dứt lời, từ nhóm người lạc vân tông và cổ kiếm môn đều có một gã đệ tử đi ra. sau khi song phương đối thủ nhìn rõ nhau, thì gã đệ tử của bách sở viện này xem bốn phía nổi lên một trận tao động cùng thi thầm. ta không nhìn làm chứ, một vị tu sĩ luyện khí kỳ tự mười mà đấu với một tu sĩ trúc cơ kỳ hả? tôi <cười> gì bọn họ cách biệt khá lớn á, lần này cái gã tu sĩ tầm mười một chắc yế trong quần rồi. đệ tử của cổ kiếm môn trên lưng đeo hai thanh trường đoạn kiếm khí, đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sau khi quan sát đối thủ. Theo sau đó, trên mặt giật lộ ra vẻ khinh miệt thoáng qua. Luận tu vi mà nói, việc đánh bại đối phương quả thực không cần tốn nhiều sức lực. Mà đối thủ của hắn, một thanh niên mặc thanh sắc kình y, tướng mạo bình thường cũng châu mày, tựa hồ có chút bộ dáng trần trừ cùng hoang mang. Mà phía ngoài quan tráo, tu sĩ kết đăng kỳ của ba phái tự nhiên cũng không cùng đám đệ tử này ngồi chung một chỗ, mà đang tụ tập tại một khoảng sân trống đang nhàn đạm với nhau. Ta nói với đoạn quân à, Lạc Dân Tông thật sự có ý định từ bỏ thiết kiếm đại hội lần này sao Như thế nào mà ngay cả đệ tử luyện khí kỳ 11 tầng như vậy Cũng có thể được tông môn thông qua lựa chọn vậy Không lẽ các người tùy tiện mang đến cho đủ số hay sao <cười> Cổ kiếm môn Khương Vân này Vừa nhìn thấy thanh niên đệ tử của Lạc Vân Tông ra trận Không khỏi bật cười nói Ồ 11 tầng không sai Ta nhớ rằng cái vị đệ tử này lúc đầu nhập môn Chỉ là luyện khí kỳ 10 tầng Nhưng tôi dì tin tiến nhanh như vậy khá thật nha Hồng Sam Lão Giả nghe đối phương nói như vậy Nhưng lại bất động thanh sắc trả lời Cái gì? Được thông qua chọn lựa khi tầng 10 hả? Đồng huynh có phải người đang nói giỡn hả? Cổ kiếm môn Khương Vân kia nghe lời ấy Lộ ra vẻ không tin Lần này Hồng Sam lão giả lại cười Nhưng không có đáp lời Khương Vân thấy vậy tâm lý có chút động tâm Không hề nói gì nữa Bắt đầu chú ý tình hình trong sân trận đấu bắt đầu Đại hán đầu hối rút cuộn Trong không trung trầm giọng tuyên bố Thanh niên vừa nghe lời này không chút do dự hai vai khẽ động. Nhất thời một đỏ một lam hai thanh phi kiếm đồng thời từ trên lưng bắn nhanh ra, phư phù ở khoảng không trên đỉnh đầu, đồng thời trong tay lục quang chớp động, một cái lục sắc quang tráo hiện lên trên người. Sau đó hai tay bắt quyết như gió, chuẩn bị khu động phi kiếm tấn công địch. Nhìn bộ dáng của hắn cực kỳ thuần thục, nhưng khi vừa chuẩn bị xong thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 50-60 cái hỏa cầu đỏ rực. Mỗi hỏa cầu mang theo hỏa lãng cực nóng, khí thế hung hãng đánh tới. À! dù phong kinh hãi sắc mặt trắng bệt, bất quá hắn không hổ là tu sĩ trúc cơ kỳ kinh nghiệm đối địch cũng phong phú gặp nguy cấp vẫn nhanh trí không chút nghĩ ngợi ngừng việc khu động pháp khí lại đồng thời bắn mình sang một bên đám hỏa cầu quét qua làm cho hắn một trận kinh hãi toát mồ hôi lạnh bất quá điều này cũng khiến cho hắn nổi cơn nộ hỏa hắn kinh nộ nghi người muốn nhảy lên xem thử mặt mũi của đối phương thì phía trên đầu chợt hiện ra một bàn chân lớn tối sầm không lưu tình chút nào hung hăng đạp xuống Nhất thời vì cao độ cổ kiếm môn này Hai mắt tối sầm lại không còn biết gì nữa Bên ngoài quan tráo náo động Rất nhiều người trợn mắt há mồm Ngay cả đại hán đầu bóng lưỡng Đang đảm nhiệm vị trí trọng tài Mặt cũng vẻ cổ quái liếc nhìn thanh niên một cái Sau đó mới lớn tiếng tuyên bố Lạc dân tông hàng lập chiến thắng Thần sắc hàng lập không đổi Hướng đại hán thi lễ Rồi ung dung rời khỏi quan tráo Sau đó có hai đệ tử cổ kiếm môn Xong tới trong sân Đem gã đang bất tỉnh ra ngoài sau đó tìm biện pháp cứu tỉnh. lúc này lão giả thấp bé bên ngoài trận hai mắt trợn tròn không thể tin sắc mặt khó coi dị thường. hắn mặc dù biết cái tên tiểu tử của lạc văn tông này có thể lấy tu vi thấp như vậy tham gia đại hội khẳng định có một ít cổ quái bên trong, nhưng tuyệt đối là không ngờ tới đối phương lại dùng phù lục làm thủ đoạn công kích mà đệ tử hắn kỳ vọng mới đối mặt một cái đã bị đối phương đánh bại. điều này làm cho hắn mới vừa rồi diễu cận hồng sam lão giả thực sự là mất thể diện. trong lúc nhất thời. Thần sát trên khuôn mặt dị động xấu hổ, bụng đầy buồn bực, nhưng cũng không thể nói cái gì. <cười> Độn huấn à, dị đệ tử này của ngươi thật có chút ý tứ nữa nha. Vừa ra tay chính là hơn 10 linh thạch phù, mặc dù có chút mưu lợi nhưng có thể đồng thời kích phát nhiều hóa đan phù như vậy, thủ pháp có chút khó à nha. Đệ tử bình thường rất khó mà thực hiện được. <cười> Lão giả họ phó sau khi xem hàng lập tỷ thí trong quan tráo cười lớn nói. Không có gì. Vị đệ tử này của chúng ta thân là một gã chơi phù sư Sử dụng phù công kích thật ra rất bình thường đương nhiên hắn có thể một lần bỏ ra nhiều phù như vậy Đoạn mẫu cũng có chút ngoài ý muốn Hồng Sam lão giả thấy vẻ mặt kinh ngạc của cổ kiếm môn Khương Vân Trong lòng tự nhiên là thoải mái Nhưng miệng vẫn hơi hợt nói ha Bắt quá là nhiều phù chút thôi chứ có gì đâu Bây giờ những người khác đều biết cái thủ đoạn này rồi Trận đấu sao khẳng định vị đệ tử này không qua được đâu Khương Vân hạm hực nói thầm hai câu <cười> có đúng như vậy không Hồng xăm lão giả cười hát hát Sau đó không nói gì nữa bất quá thần pháp vị đệ tử này của Quý Tông Giống như là khinh thân thuận của thế tục vậy Nếu không cũng không có khả năng mà nhanh như vậy Đã đánh Điêu Sư Điện ứng phó không kịp rồi Thanh bào nho sinh Nhìn hàng lập quay trở lại nhóm lạc văn tông Không chút để ý gật đầu nói Bạch đạo hữu công nhìn ra hả Giống trước kia vị đệ tử bổn Tông này là một gã tán tu Một thân sở học hỗn tạp Làm cho người chê cười rồi Hồng Sam Lão Giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Không có gì, trước kia ta đối với Vũ Kỹ Thế Tụng cũng từng có chút hứng thú, có nghiên cứu qua và vài điểm, loại Vũ Kỹ này của phàm nhân mặc dù đối với tu sĩ cấp cao không có tác dụng, nhưng đối với đệ tử luyện khí kỳ có thể vận dụng xảo diệu mà nói thì có khả năng tăng thêm ba phần thực lực đó. Huống hồ thủ pháp của vị đệ tử quý tông này thuần thục như vậy, bổn giám hình như đã trải qua không ít kinh nghiệm thực chiến rồi, đệ tử bổn môn bị thua cũng không oan uổng." Nho sinh mỉm cười nói, ngay lúc cao nhân ba phái này đang định thần nhàn nhã nói chuyện, trong tay giữa sân đã đổi thành lão giả áo xám lạc vân tông, hắn mặt không thay đổi nói: trận thứ hai bách sảo viện nguyễn thiền tứ đấu với cổ kiếm môn chu húc. Lời vừa ra khỏi miệng, hai gã thanh niên phân biệt từ bách sảo viện và cổ kiếm môn liền bước ra. Sau khi ôm quyền thi lễ, ngay lúc lão giả hô bắt đầu một tiếng, đều tự động bắt quyết thả ra pháp khí đấu nhau. Tu sĩ kết đang ba phái lập tức đem trận đấu vừa rồi để lại phía sau, tập trung tinh thần chú ý trận tỷ thí hiện tại. Không biết có phải là do chịu ảnh hưởng của trận chiến hàng lập lúc nãy hay không, hai gã đệ tử này đánh rất dè dặt, làm cho người xem ngoài trận có chút bực mình. Cuối cùng, kiếm tu đệ tử cổ kiếm môn Vũ kỹ cao hơn một bậc, sử dụng kiếm khí kích phá phòng hộ của đối phương, chiến thắng trở về. Sau đó đến phiên Lạc Vân Tông cùng Bách Sảo viện tỷ thí, cứ như thế, vòng tỷ thí thứ nhất phải qua 2 ngày mới xong.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 Một lần nữa không nói hai lời, lại đem cái hỏa đạn phù ném ra. Kết quả nữ tử này đắc ý định nhẹ nhàng né tránh, nhưng quả hỏa cầu thì hàng lập hai tay bắt quyết. Hồng quang tại đám hỏa cầu đang bay đến chật lué, hóa thành hơn 10 con chim lửa lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay múa xoay quanh. Nữ tử bách xảo viện vừa thấy cảnh này liền cả kinh muốn khu động pháp khí hộ thân, nhưng căn bản là hàng lập không cho cơ hội, trên mặt biểu hiện như niệm khẩu quyết. Nhưng là thần niệm vừa động, nhất thời hỏa diệu bay múa đến xung quanh nữ tử, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng đến. Mặc dù vị nữ đệ tử này vội vàng sử dụng phù lục, phóng xuất ra một vòng bảo hộ thủy thuộc tính, nhưng với công kích mãnh liệt như thế, sau một chút công phu, vòng bảo hộ liền vỡ vụn, Bớt đắc dĩ nữ tử này chỉ có thể nhận thua. Sau cuộc chiến này, đệ tử hai phái khác vốn tưởng hàng lập không có vũ khí, chỉ dựa vào phù lục để thắng, rốt cuộc cũng có chút động dung. Chẳng qua trong đó có một ít tu sĩ chút cơ khí có pháp khí mạnh đối với thể hiện bộc phát vừa rồi của hoàng lập rõ ràng có ý kinh thường. Kết quả năm ngày sau lúc hoàng hôn giữa vầng mộng sơn một sơn cốc vô danh tựa vào núi chỗ hẻo lánh này nhiều năm bị sương mù ẩm ướt bao phủ nhìn tay không thấy ngón cực kỳ u ám mà ở trong màn sương mù này bò cạp độc rắn độc cùng trùng độc chiếm cứ trong đó nhiều không đếm xuể hơn nữa bởi vì sơn cốc này thực sự không lớn.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 đây không phải là cổ kiếm môn bạch huynh cùng với lạc dân tông vũ đậu hữu sao như thế nào thí kiếm đại hội đã chấm dứt hả bốn phía rõ ràng không có một bóng người nhưng lại tự dưng truyền đến tiếng nam tử ủy uải nghe có chút hàn hàn thì ra hôm nay là diệt huynh canh gác hả đại hội đích sát đã chấm dứt rồi hai người chúng ta trước hết đến xem qua thánh địa minh thanh linh thủy chuẩn bị như thế nào nếu đã chuẩn bị thỏa đáng thì liền cho mười tên đệ tử nọ trực tiếp truyền tống lại đây sợ có gì không ổn xảy ra ngoài ý muốn tu sĩ cổ kiếm môn hoặc bạch nọ không chút dị sắc cười nói về phần lão giả áo xám kế bên nọ mặt vẫn không chút thay đổi không nói lời nào có thể xảy ra gì ngoại ý muốn chứ đây đây đều là tu sĩ cách đang kỳ như nhau do ba người ngày đêm thủ hộ tại chỗ này hơn nữa đến lúc đó các người mấy người đồng loạt tới đây còn sợ một đám tu sĩ cấp thấp xảy ra chuyện gì sao nam tử truyền ra tiếng như xé gió bộ dáng không cho là đúng sự tình linh nhãn chi thụ trọng đại cẩn thận vẫn tốt hơn chứ Càng huống chỉ là Minh Thanh Linh Thủy tích nhập thuần dịch phải tới bước cuối cùng mới tiến hành. Mà một khi điều phối hoàn thành sẽ lập tức tiến hành tẩy mắt. Nếu không Linh Hiệu sẽ giảm đi. Bằng không ta cần gì mang 10 tên địa tử tới đây chứ. tu sĩ Hò Bạch khẽ lắc đầu nói. <cười> Được rồi, Minh Thanh Linh Thủy đều đã điều chế xong rồi. Đến lúc đó để cho bọn họ tẩy trừ hết hai mắt lập tức rời đi. cấm chế trong này rất mạnh. Nếu bọn họ mà truyền tống tới đây thì sẽ không biết nơi này là nơi nào đâu. Sau khi Nam Tử nọ cười hát hát thì phi thường tự tin nói Như vậy là tốt nhất, Vũ Huỳnh à, trước tạm thời lưu lại đây đi, ta đi thông tri cho các đạo hữu khác để cho đám địa tử truyền tống tới đây. Tu sĩ họ bạch khẽ gật đầu rồi nói Đúng rồi, lần này người thắng thi kiếm đại hội lại là cổ kiếm môn hả? Nam Tử đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền mở miệng truy hỏi Quán quân đại hội lần này là sư điệt mạnh định của cổ kiếm môn chúng ta, chỉ sợ làm cho diệt Huỳnh có chút thất vọng rồi. Thanh bào nho sinh cười nhẹ rồi nói: Kiếm tu tại trút cơ kỵ các ngươi so với tu sĩ bình thường chúng ta thì mạnh hơn một chút rồi. Cái này chẳng có gì là lạ hết. Nhưng là sau khi đến kết đăng kỳ á, ai mạnh ai yếu mới thật là khó nói. Có cơ hội nói với tam sư huynh người một tiếng, Việc mẫu trước muốn tái luận bàn một chút đó. Thanh âm nam tử lộ ra một chút không phục. Nho sinh hồ bạch nghe lời này im lặng một chút, nhưng lập tức khẽ cười một tiếng rồi nói. Sao giờ năm đó chị Quỳnh thua trên tay của Tam sư huynh, vẫn còn canh cánh trong lòng hả? Bỗng quá chỉ sợ làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Hôm nay Tam sư huynh đang muốn đánh sâu vào cảnh giới Kết Đan hậu kỳ, nên vừa mới bế quan đó. Kết Đan hậu kỳ, bế quan. Tiên nam tử rõ ràng giật mình ngớ ra, sau đó thở dài một hơi, không thấy âm thanh nào truyền ra nữa. Tu sĩ cổ kiếm môn họ Bạch cũng không nói nhiều, khoác tay, một đạo bạch quang đánh tới xung quanh một khối đá nhìn như bình thường. Nhất thời quang mang trong đống loạn thạch chớp động, một mảnh bạch quan hiện lên, sau đó người này biến mất vô ảnh vô tung. Đống loạn thạch này đúng là truyền tống trận pháp được che giấu xảo diệu, mà lão giả áo xám thấy đối phương đi rồi thì tự mình tìm xung quanh một phiến đá khoanh chân ngồi xuống. Tại chỗ khác của truyền tống trận, một không gian thạch thất diện tích không lớn ở Bách Xảo viện, thân ảnh nho sinh trong bạch quan hiện ra, xung quanh là lão giả họ Phó cùng vài tên tu sĩ cao cấp ba phái đang chờ. "Sái đạo sư đấy, bên kia chuẩn bị tốt chứ?" Tù sĩ Hậu Khương vừa thấy thân hẳn của Nho Sinh hiện lên không suy nghĩ hỏi Sư huynh yên tâm hết thảy tại thánh địa đều thỏa đáng rồi bây giờ có thể bắt đầu truyền tống Nho Sinh cười trả lời Tốt phiền tối đoàn huynh đem mười mấy tên tu sĩ hậu bối kia mang vào đi Giữa thử ước định bà phái chúng ta mỗi huyền phái một gã tu sĩ kết đăng kỳ đi theo Bên chúng ta có vô uôn trưởng lão đi theo rồi nè Lạc dân tông cũng đã có vũ phong chủ Khương huynh à bên các ngư lại đi cùng nhau đi vào đây Lão giả họ phó hai lòng gật đầu một cái rồi nói Hồng sáp lão giả nghe vậy không nói hai lời đẩy cửa đi ra ngoài Chỗ thánh địa đó có cái gì tốt chứ Cũng không phải chưa từng đi qua Vậy thì cho bạch sư đệ đi một chuyến đi Lão giả họ khương tùy tiện trả lời Cũng được Nhớ lại thì mặc dù bạch đầu hữu chưa từng đến trong coi qua nhưng lúc trước cũng là một trong mười tên đệ sĩ thí kiếm đại hội Hôm nay cũng xem như là thăm lại chúng xưa ha Lão giả họ phó cười nói Thanh bào nho sinh thân sắc bình thản gật đầu đáp ứng, không nói thêm gì nữa. Nhưng bạch y thiếu phụ lại đi tới bên cạnh của nho sinh, cười quyến rũ, cùng hắn sóng vai, bộ dáng cực kỳ ân ái. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến ngoài thạch thất. Hồng sam lão giả thân sắc bình tĩnh tiêu sái tiến vào, đi theo phía sau là 10 tên đệ tử ba phái. Lúc này đây, mặc dù Lạc Vân Tông không chiếm được giải quán quân, nhưng trong số 10 tên đệ tử tiến vào lại có tới 4 người đứng đầu ba phái. Điều này làm cho lão giả họ đoàn vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng có chút tự đắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi hướng tới bốn người đệ tử bổ môn nhìn lại. Nữ tử họ mộ của Thiên Tuyền Phong, một gã sắc mặt lạnh lùng của Hỏa Vân Phong gọi là Tôn Hỏa. Về phần hai người khác chính là Hàng Lập cùng Đỗ Đông. Hàng Lập thì không nói, nhưng vừa thấy Đỗ Đông, thần sắc của vị phong chủ Hỏa Vân Phong dù không đổi nhưng trong lòng lại không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tia chăm chọc trong lòng hiện lên. Về phần đệ tử lần này, lấy đường chức quán quân là một gã thanh niên áo đen có ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh niên này chính là đệ tử của Cổ Kiếm môn, có đường Cửu Linh kiếm thể, tên là Mạnh Địch. Cửu Linh kiếm thể được xưng là một trong tam đại kiếm tu linh thể trong tu tiên giới, điểm này không phải là chuyện đùa. Người này mang vào một thanh kiếm khí đỉnh cấp, không có đối thủ nào dưới sự tung hoành của phi kiếm cầm cự được nhất thời nữa khắc. Cuối cùng, với ưu thế hoàn toàn tuyệt đối, lấy được danh hiệu đệ nhất nghĩ tới đây, hồng sâm lão giả có chút cố kỵ cổ kiếm môn thật là vận tốt. còn hàng lập thì đang lạnh lùng nhìn đám cao nhân kết đăng trong lòng không mừng không lo. sau ba vòng toàn thắng, hắn cố ý bại bởi một gã bách hảo viện tu vi cỡ chút cơ kỳ. sau đó cùng năm tên khác cũng thua đối thủ tham gia tiến hành tranh đoạt vị trí thứ bảy đến thứ mười. cuối cùng hắn làm ra một bộ dạng phù lục sử dụng hầu như không còn miễn cưỡng mới có thể vượt qua kiểm tra lấy được vị trí thứ chín. về phần vị đổ đông kia không biết có phải là có ý định giống như hắn hay không, cũng bị thua ở trận thứ tư, sau đó lại cố ý thua hắn xếp hạng chót, điều này làm cho hàng lập không biết nói cái gì. Còn đệ tử lạc văn tông được bài danh cao nhất kia chính là vị thanh niên gọi là tôn hỏa, tu vi có chút không tệ, hiển nhiên chiếm được vị trí thứ ba. Nhưng lấy ánh mắt của hàng lập xem ra, người này ngoại trừ thanh niên áo đen đệ nhất danh ra, nếu pháp khí cùng công pháp của hắn tương hợp, cho dù là muốn đánh bại tên đệ tử bách Sảo viện đứng thứ hai kia thì hoàn toàn không thành vấn đề. Khi đại hội chấm dứt, mỗi tên trong 10 tên đệ tử cũng được phát một kiện đỉnh cấp pháp khí, mà thanh niên áo đen tên Mạnh Địch kia thì được nhiều hơn một cái hộp ngọc, bên trong chứa một quả định linh đan. Khi hạng Lập thấy cái hộp ngọc trong lòng không cần nghĩ ngợi đã có quyết định, nếu chuyến này thuận lợi, có thể có được linh căn của linh nhãn chi thụ cùng phương thuốc thì không nói, nếu là không được, hắn không ngại mượn đồ vật trong tay của vị cổ kiếm môn này dùng một lát. Dù sao thì ngưng kết nguyên anh, có định linh đan sẽ dễ dàng hơn không ít trong lúc hàng lập tự đánh giá lão già họ phó bắt đầu cho bọn đệ tử truyền tống đi tu sĩ ba phái mấy năm nay đều biết là sẽ đi đâu nên vẻ mặt mọi người đều vui vẻ tại trong bạch quan chớp động tu sĩ họ bạch cùng một vị tu sĩ trung niên bách sở viện sắc mặt hồng nhuận truyền tống trước tiếp theo chúng đệ tử các phái cũng đồng dạng truyền đi sau khi đám người của hàng lập bị một trận ván đầu hoa mắt liền hiện ra giữa một đám đống đá hoang vu sương mù dày đặc không khí ẩm ướt hai tròng mắt hàng lập hép lại Thần thức theo bản năng muốn thả ra dò xét nơi đây Nhưng thần niệm vừa mới vươn ra hơn 10 trượng Liền bị cấm chế nào đó ngăn cản trở lại Trong lòng hắn liền rùng mình Biết nơi đây đã bố trí một trận pháp lợi hại phi thường Tốt nhất là bí mật hoàn thành mục đích cho tốt Lão giả áo xám thấy tất cả bọn họ đều đã truyền tống lại đây Không chút vội vàng đứng dậy khoát tay Đánh ra một đạo pháp quyết màu vàng Bay tiến vào trong sương mù không thấy bóng dáng Sương mù bốn phía dày đặc quay cuồng Sau đó che trước mắt bọn họ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 Nhờ sinh họ bạch tự hồ phi thường quen thuộc hết thảy bên trong Không đợi hai người khác nói cái gì Để lên tiếng cảnh báo trước Mấy địa tử cấp thấp này Tự nhiên trong miệng mỗi người cũng đáp ứng Mà lúc này từ hướng của thạch bích màu xanh Truyền đến thanh âm xé gió của nam tử lúc nãy Tốt Có cái gì chờ thiên vào thì hãy nói sao Ta cũng nên đem đại trận tạo ra một cái thông đạo Nam tử hồ Việt vừa mới nói xong Mặt trước trên thạch bích chớp lên một trận mơ hồ Theo sau là sáu mũi nhọn bắn ra bốn phía Làm cho mọi người không thể nhìn thẳng Một lát sau Khi mọi người phục hồi lại Liền nhìn thấy phía trước mới ngạc nhiên phát hiện ra Thạch bức màu xanh bỗng nhiên biến mất Thay thế nó là một cánh cửa đá thật lớn đóng chặt Chú văn trên cánh cửa đá này dày đặc Linh quang đủ màu sắc lại không ngừng chớp động Cũng không biết trên mặt bố trí Một cấm chế uy lực cỡ nào Tại bên ngoài cửa đá lại có nhiều tầng vách đem cánh cửa bao lại Căn bản không cách nào dễ dàng tiếp xúc cửa đá Nhưng lúc này tại bên trên cao khoảng 10 trượng trước cửa một gã tu sĩ áo vàng đứng chắp tay sau lưng tu sĩ này phản phất khoảng bốn mươi tuổi hai đôi lông mày đen có chút dựng thẳng sát khí trên mặt cực kỳ kinh người làm cho người bình thường vừa nhìn liền cảm thấy kinh hãi không dám mẩy mày đối mặt ha <cười> quỷ sát huyết của diệt sư huynh tựa hồ tiến triển không ít ha Xem ra sư huynh tại xung quanh thánh thụ tu luyện tu di quả thực tiến triển cực nhanh nè nghe tu sĩ trung niên bách sở viện vừa thấy bộ dáng tu sĩ áo vàng sát khí tận trời Trên mặt lúc này lộ ra vài phần hâm mộ thốt lên. Thanh âm hắn không lớn, nhưng tu sĩ họ Việt lại nghe được rõ ràng. Tu sĩ áo vàng lúc này mới mắt trợn trắng lên không chút khách khí mà nói. <cười> Nếu người nguyện ý thủ dễ cấm địa năm mươi năm đi, tự nhiên cũng có thể tiến trò khổ tu đó. Chỉ sợ đến lúc đó sự đại không chịu nổi. Tu sĩ trung niên bách xảo viện nghe như vậy, mặt lúc này lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thôi đã chỉ thuận miệng nói chút chơi cho vui thôi mà. Vị sư huynh cũng ngu, điện hai giữ sư huynh trấn thủ nơi này hiển nhiên cực kỳ cực khổ rồi, mới vừa rồi ta chỉ tốt, không cần nhiều lời. Cấm địa này là mấy vị sư thúc nguyên anh kỳ ba phái cùng lập phép thiết lập ra, ta cũng chỉ có thể mở ra cấm chế một chút thời gian thôi, các ngươi hãy tận dụng thời gian này cho tốt đi." Thù sĩ áo vàng nói xong lời này, bàn tay lúc này vừa lộng lên, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng. Mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, một tia màu vàng trên lệnh bài đột nhiên phóng ra. Tiếp theo, một mảnh khối vàng từ đó cuộn tới, bay khắp nơi. Nhất thời bức vách biến mất, lộ ra một thông đạo lớn nhỏ khoảng vài trượng. Tất cả hãy đi vào đi, nhanh lên một chút. Nhò sinh vừa thấy cảnh này, không cần suy nghĩ, liền mở miệng thúc giục sau đó hóa thành một đạo bạch hồng dẫn đầu bay vào. Lão giả áo xám cùng tu sĩ trung niên bách xảo viện, trong miệng cũng phân phó một tiếng, cùng nhau bắn nhanh vào. Đám người hàng lập thấy như vậy cũng không dám chậm trễ, đều ngự khí theo vào.